Các bạn đang nghe tại audio.net Không có biểu tình. Có phải là không gặp được khách hay không? Cô đoán. Không có. Vậy là có cái gì không hài lòng sao? Anh đáp không được. Anh bị một người không còn tồn tại ảnh hưởng nghiêm trọng đến. Anh không cam lòng ở tại vị trí thứ hai, dự bị, như bánh xe đề phòng. Anh không hối hận vì đã yêu cô. Anh hối hận chính là lúc trước đã nói quá lớn, quá để cao sự cao thượng của bản thân. Anh giúp cuộc làm sao vậy Là làm sao không thoải mái Cô lại sờ chán anh Sờ lên chán mình so sánh nói Độ ấm có điểm hơi cao Mau vào đi để em đi lấy nước cho anh uống nhé Không vội Anh muốn hỏi em Anh chế trụ tay cô không cho cô chạy trốn Cô kinh ngạc nhìn anh Về mặt anh muốn nói lại thôi Không biết giúp cuộc làm sao vậy Em vừa rồi có phải mơ thấy anh ta hay không Anh hy vọng cô đừng lừa dối anh. Tốt nhất nên thành thực nói cho anh biết anh đến tột cùng ở trong lòng cô có một ít trọng lượng nào hay không. Sở tiểu tinh dần dần hiểu được ý tứ của anh. Có thể là anh nghe được cô trong mộng gọi quản trí viễn. Cho nên tâm tình anh không tốt. Cô làm cho anh không thể xác định tình cảm. Anh sợ hãi, sợ cô không đem anh để ở trong lòng. Cô nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, sợ hãi vươn tay, ôm lấy anh. Em là nằm mơ thấy anh ấy Trong mộng anh ấy có hơn hai cánh Bay vòng quanh em Em phải gọi anh ấy dừng lại Nói cho anh ấy biết em đang yêu Lòng kính vũ lắng nghe Bất khả tư nghị mà cuối đầu nhìn chằm chằm cô Ôm chặt lấy tay anh Ôn nhu nói làm chấn động tâm anh thật sâu Anh ấy nghe được câu nói của em Bèn nở nụ cười Toàn thân phát ra hỏa quang mạo trắng Anh ấy nói chúc phúc em và anh Còn nói anh là người tốt Có thể cho em Hạnh phúc mà anh ấy không thể mang tới Anh ấy nói xong Huy động cánh chim Bình thản bay đi Đây là mộng tốt Chúng ta chiếm được một phần chúc phúc Cô nói cho anh cảnh trong mơ Cô không muốn anh hiểu lầm cô Cô để ý cảm thụ của anh Anh ở trong lòng cô cũng không phải là không có trọng lượng Lòng kính vũ dừng ở ý cười thê lương của cô Cùng với hai mắt long lanh sắp khóc Cô muốn chúc phúc Anh cũng muốn Anh còn có cái gì để nói Là anh đa nghi Không nên để nghi ngờ che mắt tâm Anh vươn tay Ôm cô thật chặt Cô quay lại tại trong lòng ngực anh Lòng của cô có anh Nếu anh không biết quỷ trọng lập tức mới là kẻ ngốc Thật xin lỗi Là anh nhất thời hồ đồ Anh không phải là người hay giận vì việc nhỏ như vậy Anh thừa nhận chính mình có chướng ngại Cô lắc đầu Nhẹ giọng nói với anh Em biết anh yêu em mà Em có biết à Anh nghèo lại đôi mắt ôn nhu thâm tình Yên lặng nhìn cô Anh đã nói mà Môi cô nở nụ cười mềm mại Mặt hướng trong lòng ngực anh rụi rụi Anh cũng đang cười Tâm cũng cười Không phải đã nói mà thôi Anh muốn nói được làm được Anh lập tức ôm lấy cô Cước bộ đi đến phòng ngủ Cô khánh khách cười Cũng nhanh ôm anh Phải dùng tất cả tình yêu của anh Gắt cao kỹ càng vây quanh cô Lòng của cô là của anh Người là của anh Cô cũng yêu anh Anh vừa muốn bảo em là làm lão bà của anh sao? Vậy được không? Anh kẽ vuốt đôi môi đảo bừng của cô. Chúng ta như vậy có tính là vợ chồng thật. Cái này không đủ đâu. Anh vì cái gì là yêu em? Em chính là tiểu hoa lan trong lòng anh. Em xuất hiện, anh tự nhiên liền yêu em. Anh lần đầu tiên thẳng thắn nói ra tình cảm ở sâu trong nội tâm. Có phải em cảm thấy được em còn chưa đủ yêu anh hay không? Cho nên vẫn né tránh anh gọi em là bà xã. Nếu là như thế này Anh có thể cho em một không gian lớn hơn nữa Càng nhiều thời gian hơn Anh sẽ chờ em yêu thương anh Lòng của cô một trận rung động Anh luôn có thể làm cảm động trái tim gầy yếu của cô Nhưng cô lại cự tuyệt không mở miệng nói cô cũng thương anh Trên thực tế cô đã yêu anh Cô không thể tiếc rẻ cho anh biết Em yêu anh Cô nói hai mắt anh như hai ngọn lửa Nóng rực mà xem xét cô phiều đã hồi lâu tâm tư đi lạc giữ cuộc bình tĩnh. Cô ôn như vỗ vẻ mái tóc đen của hắn, mềm nhẹ như mưa gọi anh. Ông xã Em vừa gọi anh là cái gì? Anh kích động mà nâng mắt lên. Ông xã, chúng ta là vợ chồng thật. Chúng ta yêu nhau, phải ở bên cạnh nhau giúp cả đời. Là cả một đời, anh không cần chờ. Cô hoàn toàn phong thích chính mình. Lúc này mới phát hiện, yêu không thể lướt qua mà là vĩnh viễn, viễn không dừng lại. Anh là người đàn ông tốt, thật đáng quý, cuộc đời của cô sẽ không lại có một Long kính Vũ thứ hai. Em yêu anh sao? Anh xúc động hỏi. Nghe truyện hot nhất tại audio.net.